Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiếp tục tấn công bánh ngọt a Vũ đứng dậy cất bánh bút vào tủ Tránh cô thấy lại thèm ăn a Vũ, anh vừa ở thư phòng làm gì? Vịnh Hân thuần miệng hỏi Dọn dẹp một ít đồ Những năm gần đây, anh đã biến thư phòng thành nơi suy nghĩ, học hành, làm việc nên có thể một ít vận dụng cá nhân của mình ở đó Nếu bác dịp về thì anh cũng nên dọn dẹp sạch sẽ Cái gì vậy? Để em giúp anh Vịnh Hân há to miệng ăn miếng bánh ngọt, sô-cô-la cuối cùng. Không cần, chỉ có một ít sách, bút, ảnh chụp, tư liệu anh đã dọn xong rồi. Vịnh Hân đứng thẳng dậy tò mò. Ảnh chụp, ảnh chụp nào? Em muốn xem. Cô không đợi anh trả lời liền hân phấn chạy khỏi phòng bếp. Lương hàng vũ khẽ cười lắc đầu đi về phía thư phòng. Tính tình Vịnh Hân vẫn viễn đều như vậy. Anh mở cửa thư phòng thấy cô đang ngồi chạm hậm với thảm, trong ngừng lục lại mấy thùng đo. Không có ở thùng đó. Anh mở thùng cát ra, ngồi xuống cạnh cô Lấy ra một quyển album đi cho cô Mấy cái này em đều xem rồi Không sao, em xem lại lần nữa Cô vui vẻ mà cuốn album ra Mở đầu là ảnh chụp khi cô đi mẫu cháu Lúc cô đang vẽ, cô nhớ rõ hôm đó Cô giáo mang theo ảnh chụp Nói là phải chụp ảnh lưu niệm Em thật là mập Cô cười khánh khách, không ngừng Ảnh này đã lâu không xem, bây giờ xem lại Thấy thật mới mẻ Cô lật bài tờ, thấy ảnh cô và A Vũ Có ảnh là khi cô giáo tốt nghiệp mẫu giáo cùng chụp với A Vũ, có ảnh là A Vũ âm cô ngồi ở xích đu. tuy ảnh chụp đã ố vàng nhưng trí nhớ vẫn sáng rõ. Cô vuốt ve ảnh chụp, khóa miệng đầy y cười. A Vũ, anh chụp ảnh rất nghiêm túc, đều không cười. Cô ngẩn đầu nhìn anh. Sau này chúng ta chụp hình hay chúng ta đều phải cười nha? Anh gật đầu đáp ứng. Lấy tay vuốt ve gò má cô, khiến chúng đã ẩn theo từng cử chỉ của anh. Vịnh Hân thẹn thùng cúi đầu Buộc chính mình chuyên tâm xem ảnh Tất cả đều là ký ức của cô Cô lật hết tờ này đến tờ khác Cùng A Vũ ôm lại chuyện xưa Khi cô lấy ra cuốn album cuối cùng Thì cảm thấy có chút xa lạ Hình như trước kia chưa thấy qua Cuốn này không phải Lương Hàng vũ nói Đưa tay muốn bắt về đây không phải ảnh của em Anh nhau mắt Đó là ai Là A Vũ sao Cô hứng khởi Cho em xem đi được không Cô làm nụng với anh Anh chần chờ vài giây Cuối cùng thở dài rồi mới gật đầu Vịnh Hân lập tức mở ra trang đầu Là hình trẻ con Cô tươi cười A Vũ, là anh sao? Thật đáng yêu Trước kia anh hơi mập Mắt rất to Miệng còn ê a Rất đáng yêu Đó không phải anh Anh chỉ xuống dưới Đây mới là anh Vịnh Hân lập tức về mắt xuống dưới Cũng là một đứa bé Mắt cũng rất to Nhưng lại trong mây Cô so sánh một chút Quả nhiên dáng vẻ không giống Đứa bé ở trên Mặt mày thành tú, Người bé xíu Chân dài tay dài Đây là ai? Cô chỉ vào đứa bé trong ảnh Là em đó Cô bất ngờ ngẩn đầu lên Mắt mở to Em sao Cô không thể tin Sao cô chưa bao giờ thấy Trên thực tế Anh chụp trước khi cô 5 tuổi Đều không có Đừng nói đến bức ảnh lúc mới sinh như vậy Thật là em Anh gật đầu khẳng định Trong đứa trẻ trong ảnh Có nét giống bình hơn bây giờ Nhất là khuôn mặt tròn Cùng đôi gò má mập mập Vì sao ảnh này là ở đây Cô rút tấm ảnh ra Nhìn kỹ Càng nhìn cảm thấy giống mình Đây là ảnh ngày trước cha anh chụp Phía sau bắn con. Anh vương tay lật ra tờ sau. Trang kế tiếp vẫn là ảnh sơ sinh của cô. Lúc thì nằm ấp sắp. Lúc thì nằm hoặc ngồi. Tất cả đều cười ngây ngô. Bình hân ngẩn đầu nói. Sao chú Lương lại chụp ảnh cho em? Hơn nữa toàn bộ đều để ở đây. Cô không hiểu chuyện này. Anh lắc đầu. Anh cũng không rõ. không sao? Khi chú Lương về em sẽ hỏi chú ấy. Cô tiếp tục xem. Là gì Dương? Cô nhìn tấm ảnh Dương Nguyệt Đồng bế lương hàng vũ khi anh còn nhỏ A vũ Mẹ anh hồi trẻ thật xinh đẹp Cô mỉm cười Chú lương ngay Cô chỉ vào bức ảnh gia đình của ba người họ Bối cảnh là trò nghỉ mát nào đó Bốn phí đều là cây cối Lại lật thêm vài tờ Là ảnh A Vũ hồi khi 4 năm tuổi Nhưng lúc sau không có nữa Sao lại hết rồi? Cô hỏi vì sao không có tâm trạng để chụp nữa? Anh thấp giọng, đóng của âm bâm lại để vào trong thùng Vì sao lại không có tâm trạng? Cô không hiểu đây là lý do gì? Sao trước kia anh không cho em xem? Vì chẳng có gì đáng để xem cả Anh lạnh nhạt nói Gạt người, anh luôn trả lời em qua loa như vậy Cô bắt mạng nói Anh mỉm cười chuyên tâm vỗ về hai má cô nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi cô a Vũ, mặt cô ẩn đỏ Anh đừng đánh trống lãng Cô e lề nói Dính sô-cô-la, anh giải thích, lại khẽ hôn cô Ở đâu vậy? Cô giơ tay muốn lau đi, nhưng anh lại nắm lấy tay cô Vì anh ăn rồi Mắt đen của anh mang ý cười a Vũ Cô thiền thùng kêu lên một tiếng, vừa mặt vào ngực anh. Dạo này anh Toàn thích trêu em. Em không thích sao? Anh vuốt ve lọn tóc nơi tay cô. Không phải là em ngượng ngùng, hơn nửa mặt luôn nóng đỏ, tim cũng đập loạn lên. Của âm chặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net